Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 260 Cầu hận Đông Hải Chi Tân Một chỗ yêu ma bộ lạc Ác ma là ác ma đến rồi Mau trốn Nhanh lên trốn Đừng có xếp chúng ta chúng ta là tốt yêu màu đỏ tươi con ngươi nhuốm máu sát kiếm giết bách lý đồ tô nhìn chăm chú nơi xa phần tịch kiếm không ngừng huy sái hóa thành minh mông kiếm quang mặt đất hội tụ không ít tử thi càng là hóa thành từng cái châu nước đây là một đám ngưu yêu đáng tiếc đối mặt đồ tô hoàn toàn chính là muốn chết giờ phút này đồ tô than nhẹ hảo hải tử hảo hải tử ngươi vì cái gì hư hỏng như vậy Hảo hài tử, hảo hài tử, ngươi không thể cái này hỏng. Hát nhạc thiếu nhi, phần tịch kiếm trong nháy mắt chém giết một cây ngưu yêu. Giết chóc càng nhiều tiếng ca càng là vang rồi. Trong nháy mắt, đất này mặt hoàn toàn tử thi. Đồ tô cười lạnh, đem phần tịch kiếm thu hồi, sau đó xa xa để tử. Đem những này yêu quái yêu đan cho hết móc ra, sau đó đem thi thể cho trưởng môn đưa qua. Nơi xa đỏ thấm áo giáp đệ tử, nhẹ gật đầu. Cần tuân trường lão chi mệnh. Đồ tô tùy ý ngồi tại một chỗ bàn đá, khẽ ngâm nhạc thiếu nhi, đem một chút sèn luyện yêu đan luyện hóa. Đột nhiên, bầu trời bay tới hai bóng người. Đã thấy lăng việt bay tới, rơi xuống, nhìn thấy vô số thi thể. Cái này, cái này tất cả đều là đồ tô chém giết. Nắm qua một cách đào đi yêu đan đệ tử, lăng việt không dám tin hỏi thăm. Đệ tử này nhìn về phía lăng việt, nói ra. Nguyên lai là lăng việt trưởng lão, chúng ta giết chóc các trực tiếp nghe theo trưởng môn chi mình, đông hải chi tân yêu ma hội tụ, vì vậy cần không ngừng thanh trừ. Lăng việt không nói gì, nhìn về phía xa xa đồ tu thật dài thở dài. Đồ tu ngẩng đầu, nhìn về phía lăng việt. Sư Huyên đến rồi, Lăng Việt chỉ vào đồ tu thở dài. Ngươi, ngươi đồ sát làm ác yêu ma, sư Huyên sẽ không nói cái gì. Nhưng là những này yêu quái căn bản cũng không có bao nhiêu huyết tinh chi khí, ngươi làm sao còn muốn đồ sát? Hừ, yêu quái liền không có cái gì muốn ra hỏa. Rồi hãy nói ta hiện tại cần yêu đan tăng lên cảnh giới, những này yêu quái đáng chết. Đồ tô cười lạnh đứng lên, khóe miệng hiện ra một vòng khát máu sát ý. Lăng việt lửa giận ngút trời, nhìn chăm chú tựa như ma rượu đồ tô giống to. Đồ tô! Ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Làm sao như thế khát máu? Trước kia đồ tô không phải cái dạng này trân trọng sinh mệnh, hiện tại đồ tô chính là một tên đao phủ. Ngươi làm sao lại trở thành cái dạng này? Nếu như sư phụ thấy được, sẽ cỡ nào thương tâm? Đồ tô quát lên, khinh thường cười một tiếng. Sư phụ, thật sự là một cái buồn cười danh tử trước đây không lâu, ta vừa mới điều tra rõ ràng trong cơ thể ta chảy xuôi máu thân huyết dịch càng là chảy xuôi hắn tử dần huyết mạch. Ta lại là tử dần hài tử, nhưng là ta xuất thế đằng sau, hắn tử dần chân nhân ở nơi nào? Ta sinh bệnh thời điểm, hắn tử dần làm lấy cái gì? Mẹ ta sắp chết thời điểm, hắn tử giận ở nơi nào? Hắn đã biết giết chết người mẫu thân là lôi nghiêm, nhưng là hắn tại sao không đi báo thù? Ta muốn cho mẫu thân báo thù, hắn còn ngăn cản. Ta sẽ không tán đồng cái này sư phó, cũng sẽ không tán đồng như thế một cái phụ thân ta đã từng hứa hẹn. Một khi cho sư phụ báo xong thù, liền phí bỏ một thân tu vi, lưu tại thiên dung thành kiếm các phụng dưỡng hắn. Hiện tại ta sẽ không ở nghĩ như vậy, ta sẽ dẫn lấy tu vi cường đại, đem tử dẫn đánh bại, khiến cho hắn tại ô mông linh cốc làm bạn mẫu thân của ta. Thậm chí ta sẽ giết chết hắn, khiến cho hắn đi thiên đường bồi mẫu thân. Hung ác con ngươi, nhìn chăm chú Lăng Việt. Lăng Việt không dám tin, lui ra phía sau mấy bước, nuốt một ngụm nước bọt. Cái này sao có thể? Cái gì không có khả năng? ta cũng không tin đây là sự thực, nhưng là sự thật chính là như thế. sư huynh, xin ngươi đừng bức ta. đồ tô cầm lấy phần tịch kiếm, giấm lên huyết tinh đi ra cái này yên tĩnh bộ lạc. ban đêm, đông hải chi tân thiên dung thành phân bộ. đồ tô nhìn chăm chú một cái hoạt bát ra hỏa, nhìn chăm chú mặt bàn phong thư. đại sư huynh bí mật giao cho ta phong thư, ân. Ta Phương Lan Sinh mặc dù lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, nhưng là tuyệt đối chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tỷ phu còn để cho ta nói cho ngươi thư này văn kiện vẹn vẹn một mình ngươi nhìn tuyệt đối không thể nói cho những người khác, thậm chí không thể nói cho ta biết đại ca lăng việt. Phương Lan Sinh nói. Đồ tô nghe vậy, mở ra phong thư, đã thấy trong đó viết. Đồ tô. Ngươi đã tiến vào hóa thần chi cảnh, nghĩ đến cũng hẳn là kích phát mình huyết mạch bên trong ký ức, biết được mình chân chính thân phận đi. Bây giờ không phải là tức giận thời điểm cầu nhân của ngươi đã xuất hiện. Lôi nghiêm âm thầm liên hợp không ít tu tiên môn phái cùng nhau chống cự chúng ta thiên dung thành. Trong đó đỉnh tiêm đại môn phái không có đồng thủ, bọn hắn muốn nhìn một chút chúng ta thiên dung thành nội tình. Cho nên khiến cái này ngớ ngẩn kiến thức một chút chúng ta thiên dung thành cường đại đi Dết chóc cắt ra tay đi Đem hội tụ tại đông hải chi tân tu tiên đệ tử Tất cả đều dết đi Một phong thư càng là lăng thiên lời nói Đồ tô nhìn chăm chú phong thư Giấy lên hỏa diễm cuối cùng biến mất trống không Đồ tô đứng lên toàn thân tràn ngập sát khí Tu tiên môn phái sao Xem ra Đại sư Huyên muốn đồng thủ cơ hội báo thù cũng tới. Trước đem những này tu tiên môn phái giết đi, lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Tử dần chân nhân, giữa chúng ta cầu hận, nhất định sẽ có cái chấm dứt. Đổ tô nói xong trực tiếp đi hướng nơi xa. Không nói đến những này, liền nói một chút Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung nhìn chăm chú ngọc bội cảm giác một cỗ đặc thù liên hệ cái này liên hệ ngay ở chỗ này, bất quá nơi này không có vật gì. Chẳng lẽ là tại cái này biển cả bên trong? Âu Dương Thiếu cung kỳ quái, nhìn chăm chú cái ngọc bội này. Đột nhiên, ngọc bội lóng lánh quang mang, vậy mà hướng về phía bầu trời. Âu Dương Thiếu cung giật mình. Tại vũ trụ, chẳng lẽ cái này trong mây có cái gì không đúng? Mang theo hiếu kỳ, Âu Dương Thiếu cung vọt thẳng hướng Vân Hải bên trong. Thời khắc này Âu Dương Thiếu Cung tìm được tốn phương tin tức, đã nổi điên. Kỳ thật từ khi Thiên Dung Thành nhìn thấy tốn phương Thiếu Cung đã nổi điên. Đáng tiếc Thiếu Cung không biết, hiện tại hắn ngay tại đi vào thâm huyên, đi vào lăng thiên. Bài cho hắn thâm huyên. Thiếu Cung mang theo ngọc bội, xuyên phá vân hải đi vào bị sông vào bầu trời bồng lai. Cái này, cái này. Âu dương thiếu cung đứng đang quen thuộc viện tử, nhìn chăm chú cách này đặc thù tràng cảnh. Đột nhiên, một đạo mặt mũi quen thuộc hiện ra trong này vui cười đánh đàn. Thiếu cung hai mắt bao hàm nước mắt, nhô ra tay. Tốn phương. Thật là ngươi sao? Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi ưu chuyện chấm o gờ, chương 261, phát cuồng thiếu cung, tốn phương, tốn phương, đã thấy một hình ảnh hiển lộ tốn phương cùng thiếu cung hai người đánh đàn nói chuyện phiếm. Âu dương thiếu cung hai mắt bao hàm nước mắt, nhô ra tay phải, run run sẩy sẩy đụng vào cách này hiển hiện ngọt ngào mỉm cười tốn phương. Đáng tiếc cách này vẹn vẹn một cách huyến ảnh tựa như hải thị thần lâu huyến ảnh thiếu cung cánh tay phải thất bại nhìn xem vẫn như cũ đứng ở chỗ này hiển hiện ngọt ngào mỉm cười tốn phương cắn răng a tốn phương ngươi đến tột cùng ở nơi nào thiếu cung không tin tuyệt đối không tin tốn phương chết rồi coi như tốn phương chết rồi thiếu cung cũng thể đưa nàng từ tử, tử vong bên trong lôi ra tới nhìn xuống nội tâm thống khổ thuận ý ức hướng về bồng lai đảo trung tâm đi đến Cách này phiêu phù ở bầu trời bồng lai đảo, cỏ dại khô héo càng là mang theo một loại tử khí. Sau đó không lâu thiếu cung đi vào một chỗ quảng trường, đây là bồng lai đảo trung tâm quảng trường. Giờ phút này, nơi này lần nữa hiện hiện hình ảnh quen thuộc. Đã thấy tốn phương một người đối mặt minh mông thiên tai, dựa vào sức một mình chống cự. Thiếu cung toàn thân run rẩy nhìn xem cách này hình ảnh quen thuộc nhìn không được giúp mình tốn phương tiếp nhận. Đột nhiên, Lưu Quang trượt xuống tốn phương khuôn mặt bị hủy, mái tóc hóa thành tóc trắng. Thiếu cung cắn răng, máu tươi đã chậm rãi chảy xuôi. Nhìn chăm chú cái này huyễn ảnh biến mất, trong lòng cũng ngưng đập một dạng. Thiếu cung con ngươi tỏa ánh sáng, nhìn chăm chú nơi xa, nội tâm không nhịn được sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Thiếu cung không dám hướng về phía trước, thậm chí không dám nhìn xa xa một màn. Yên lặng một chút, thiếu cung lấy dũng khí, chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Vừa rồi huyến ảnh biến mất chỗ, xuất hiện một bộ thi cốt, cái này thi cốt quần áo có chút quen thuộc, cái này tái nhợt mái tóc càng là mang theo nhàn nhạt châm chọc. Thiếu cung run run sẩy sẩy đi tới, mỗi một bước giống như lấy lớn lao huyết tâm càng là mang theo lớn lao thống khổ. Không đến trăm bước thiếu cung đi ước chừng một canh giờ. Cuối cùng vận mệnh hay là ráng lâm thiếu cung hai mắt vô thần quỳ gối thi cốt trước, khóe miệng hiện hiện một tia nhàn nhạt mỉm cười. Không khóc cũng không có thương tâm tựa như một người xa lạ. Kỳ thật thiếu cung biết được. Nội tâm của mình tựa như tiến vào 18 địa ngục, chịu đủ vô tấn tra tấn. Coi như trong nội tâm đã xuất hiện đáp án này, thật đúng là đối mặt thời điểm, nội tâm hay là chịu không được. Thiếu cung mỉm cười, nhìn chăm chú đất này mặt thi cốt cùng một khối phát sáng ngọc bội. Ngọc bội bay lên thiếu cung trong ngực cũng bay lên một khối ngọc bội. Ngọc bội tương hợp, hiện ra một cái hình tượng. Trong tấm hình... Xuất hiện hai cái giống nhau như đúc tiểu cô nương. Hai cái tiểu cô nương cùng một chỗ chơi đùa trong lúc vô tình đi vào một gian mật thất. Muội muội, tỷ tỷ, cái này không phải liền là Phổ Vương thường xuyên tiến vào mật thất sao? Tỷ tỷ, ân Nơi này Phổ Vương không nhường tiến. Chúng ta nhìn xem trong này có cái gì. Muội muội, Tỷ tỷ, nơi này có một đôi ngọc bội, thật xinh đẹp. Tỷ tỷ, chúng ta một người một khối. Mãnh, thiếu cung nhìn xem hình tượng, gục đầu xuống, hai mắt trầm rãi chảy xuôi một tia vết máu. Tốn phương, khi còn bé ngươi thật sự là đáng yêu. Ha <cười> ha, hai mắt chảy máu ngấn, đa mơ hồ hình tượng, dĩ nhiên khiến thiếu cung dâng lên kích động. Cái này, đây là cái gì? Thiếu cung kinh hô lại nhìn thấy trong tấm hình tỷ muội lấy ra một quyển sách cổ. Trong đó muội muội nói ra: "Đây chính là phù thân thường thường quan sát cổ tịch trong truyền thuyết ghi chép như thế nào phục sinh mẫu thân phương pháp." Tỷ tỷ nói ra: "Đúng vậy. Thế nhưng là phù thân nói qua, muốn phục sinh một người cần nỗ lực quá nhiều đại giới." Giờ phút này thiếu cung đã nghe không vô cái gì, vẹn vẹn nhìn chăm chú cái này cổ tịch. Thiếu cung đem ngọc bội thu lại, nhìn chăm chú cái này thi cốt, đem chầm rãi thu lại. Tốn phương! Ta cái này tìm kiếm cái này cổ tịch. Ta nhất định phải phục sinh ngươi. Thiếu cung có chút kích động trực tiếp hướng về trong trí nhớ hoàng cung chạy vội. Trong nháy mắt thiếu cung liền xuất hiện tại bồng lai hoàng cung, cái này tráng lệ cung điện cất dấu trong đó mật thất. Thiếu cung đi vào trong đó tìm kiếm cái này cổ tịch. Trong lúc vô tình lấy được hy vọng thiếu cung trong nội tâm tự nhiên dâng lên khát vọng. Không để ý sơ giấy bẩn thiểu tiến vào cái này mật thất, không ngừng tìm kiếm các loại cổ tịch. Thiếu cung tìm kiếm càng là tự nói. Tốn phương ngươi nhất định sẽ phục sinh, ngươi nhất định sẽ phục sinh. đột nhiên thiếu cung xuất ra một quyển sách cổ, trong đó đánh dấu mấy cái huyết sắc văn tự, huyết hà đại trận. thiếu cung nhìn chăm chú trận pháp, trong mắt hiện ra kích động. lấy huyết luyện trận, hội tụ minh mông huyết dịch, huyễn hóa huyết hà kết nối u minh chi địa. tại hội tụ lấy vô tận linh hồn trao đổi trong u minh linh hồn, đổi lấy mình muốn phục sinh người linh hồn hội tụ, lấy máu tươi tố thể tại lấy linh hồn tụ hồn, cuối cùng phục sinh. Cổ Tịch phát ra nồng đậm huyết khí, Thiếu Cung lại là cười to. Ha <cười> ha, Tốn Phương có thể phục sinh ngươi. Huyết Hà đại trận sao? Chỉ cần có thể phục sinh ngươi, coi như giết sạch người trong thiên hạ thì thế nào? Giờ phút này, Thiếu Cung toàn thân tràn ngập sát khí, nhìn chăm chú cái này cổ tịch càng là mang theo chờ mong. Lấy máu tươi làm dẫn, trong đó phục sinh yêu lấy yêu huyết tốt nhất, phục sinh người liền lấy máu người tốt nhất, phục sinh tiên liền lấy máu tươi tốt nhất. Hội tụ máu tươi ít nhất cũng cần 10 vạn người. Trừ bỏ những này còn cần luyện trí linh hồn. Cái này càng là cần linh hồn. Xem ra muốn trước động thủ. Thiếu cung tử lẩm bẩm lập tức rời đi cái này có chút yên tĩnh mật thất. Trong nháy mắt. Đã qua nửa năm, bây giờ Đông Hải Chi Tân hội tụ các phương người trong đó người tu tiên càng là đông đảo. Một ngày này Đông Hải Chi Tân thiên dung thành phân bộ, lại dẫn tới một người. Lăng thiên đạp trên tiên kiếm, chậm rãi rơi xuống nơi đây. Mặt đất đệ tử không ít, tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống đất. Cung Ninh trưởng môn, Lăng thiên nhẹ gật đầu chậm rãi hạ xuống. Nhìn chăm chú đứng tại phía trước đồ tô. Thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Đồ tô đứng lên, lạnh lùng khuôn mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Đại sư Huyên. Tất cả đều chuẩn bị xong. Trong vòng nửa năm, vô số tu tiên môn phái hội tụ nơi đây. Mặc dù cường đại tu tiên môn phái không có mấy cái, nhưng là nhỏ yếu tới không ít. Nha! Tới không ít. Vậy thì có chút ý tứ. Lăng thiên nhìn về phía Minh mông biển cả, hiện hiện vẻ mỉm cười. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 262 Chém giết. Một chỗ đảo hoang, hội tụ không ít người tu tiên. Các môn các phái tất cả đều hội tụ nơi đây. Tinh tế đếm xem, nơi này có chừng hết mấy vạn người. Đảo Hoang Trung Tâm, một chỗ giản dị tu hiến đại điện. Trong đó mười mấy cái trưởng môn ngồi ở chỗ này, trung tâm một người ngay tại nói thoải mái. Các vị trưởng môn. Chúng ta các môn các phái bây giờ hội tụ một đường, chính là trao đổi thiên dung thành sự tình. Những năm này chúng ta các môn các phái ngay tại không ngừng xuống dốc. Mấy năm cái này đều mấy năm can bản cũng không có người đến đây bái sư Rất nhiều người đều tiến vào thiên dung thành võ quán Trước kia chúng ta chiêu thu đệ tử Có lẽ gặp được một chút thiên tài Hiện tại ngay cả phổ thông đều không gặp được Chúng ta đi bên ngoài tuyển nhận đồ đệ Thế nhưng là bọn hắn vẹn vẹn tán đồng thiên dung thành một nhà Chúng ta tại không phản kháng Mấy năm đằng sau liền sẽ không có đệ tử trèo chống môn phái Một khi thế hệ trước rời đi, mới bối phận không có thiên tài. Chúng ta môn phái liền xét diệt vong. Thiên Dung Thành đây là muốn hủy diệt chúng ta. Đúng vậy. Tại tiếp tục như thế, còn có chúng ta những môn phái kia đường sống sao? Nhất là Thiên Dung Thành cầm giữ vô số địa phương thu thập tài nguyên tu luyện chúng ta bây giờ tài nguyên cũng không có. Sau này thật đúng là không có xử lý. Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là phản kháng. Tại không phản kháng, chúng ta liền sẽ bị Thiên Dung Thành cho chậm rãi mài chết. Đúng, chính là phản kháng. Phản kháng. Một đám trưởng môn ở chỗ này gào thét, lại bị gầm rú thanh âm đánh gãy. Một người đệ tử chạy vào. Trưởng môn. Không song Thiên Dung Thành đánh tới. Cái gì? Thiên Dung Thành dám xuất thủ trước? Chúng ta giết trở về. Giết trở về. Trong lúc nhất thời, vô số người đi ra đại điện, xuất hiện tại bờ biển. Yên tĩnh bầu trời, lăng thiên hai tay đặt sau lưng, đứng tại bất sân kiếm. Đồ tô màu đỏ tươi con ngươi, bao hàm sát ý nhìn xem cái này đảo hoang hội tụ người tu tiên. Giờ phút này, bên trong một cây sấn đầu người đi tới, nhìn chăm chú bầu trời lăng thiên. Xin hỏi thế nhưng là Lăng Thiên Trưởng Môn? Lăng Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Tự nhiên là. Không biết Lăng Thiên Trưởng Môn muốn làm gì? Người này hỏi thăm. Lăng Thiên đạp trên bất sân kiếm, đứng tại hư không? Làm cái gì? Các ngươi không biết sao? Tụ tập lại chống cự Thiên Dung Thành là. Lá gan của các ngươi là. Cho các ngươi ý nghĩ là. Cho các ngươi tự tin. Thiên hạ này quá nhỏ, nhỏ đến vẹn vẹn đủ ta một người rong rủi. Các ngươi những người này lưu tại nơi này thật là khiến ta nhìn phiền chán. Người đầu lính chỉ vào đầu trời, mang theo lửa giận, giống to. Lăng thiên. Ngươi đừng muốn phách lối, bây giờ các môn các phái liên hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ còn không thể đối phó ngươi một cái thiên dung thành. Thật sự là thật là phiền sâu kiến liền nên có sâu kiến bộ dáng suốt ngày giả dạng làm một người không mệt mỏi sao? đồ tu tất cả đều giết một tên cũng không để lại lăng thiên khó chịu nhìn về phía đồ tu đồ tu đi tới giơ lên phần tịch kiếm phát ra hung sát chi khí nhìn chăm chú đám người này đại sư huynh những người này không nên để lại tiếp theo chút làm nghiên cứu vĩnh sinh vật thí nghiệm sao? Lăng thiên nghe vậy, xoa cằm, không cần. Những người này thực lực quá kém, có lẽ một lần thí nghiệm thuốc liền chết. Phải biết xử lý thi thể rất phiền phức. Bất quá nói như vậy, thật đúng là cần lưu lại một một số người, không phải quá nhiều thi thể lưu tại nơi này thật không tốt. Lưu lại một một số người, đem thi thể chôn cũng cho cái này đảo hoang tăng thêm tăng phân bón. Một phen rơi xuống toàn bộ đảo hoang đã sôi trào lên, nhìn chăm chú lăng thiên hận không thể rút gân lột ra. Đáng tiếc, đồ tô đã hiện hiện ánh mắt hưng phấn. Giết! Trong lúc nhất thời, bầu trời giết chóc các đệ tử tất cả đều tiến vào đảo hoang bên trong chém giết. Giết chóc các đệ tử không nhiều, nhưng đều là trăm dặm đảo một tại trải qua vô số chém giết rèn luyện đỉnh tiêm tu sĩ. Nơi xa lăng Việt bay tới. Nhìn chăm chú phía dưới đã chém giết tràng cảnh. trưởng môn. Thật muốn toàn giết. Lăng thiên im lặng gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Lăng Việt. Ngươi chính là bị tử dẫn chân nhân cho dạy choáng váng, nếu là sớm một chút gặp được ta cũng sẽ không cây dạng này. Phải biết, lạn hảo nhân chính là ngỡ ngẩn. Lăng Việt mắt trợn tròn, có chút không dám tin. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, lại phát hiện một cái trường môn bay thẳng bắt đầu, dơ trường kiếm lên. Lăng thiên! Ta muốn giết ngươi! Trường kiếm đâm tới, chậm rãi kiếm quang. Lăng thiên cười lạnh, nhìn chăm chú kiếm quang này, con ngươi ngưng tụ chậm rãi kiếm quang trực tiếp đâm về nơi xa. Tranh! Kiếm quang trực tiếp vỡ nát thanh trường kiếm này, càng là đâm xuyên đầu của người nọ. Đột nhiên, trong biển rồng mãnh liệt, tựa như hàng cổ quái thú xuất hiện. Đã thấy một cái ma thú to lớn trầm rãi xuất hiện, ma thú này có bảy viên đầu lâu, mỗi cái đầu lâu màu sắc khác nhau. Trong đó bốn khỏa đầu lâu càng là cắm một thanh kiếm. Rống! Kinh Thiên gào thét, nương theo một đạo cực nóng ánh lửa phóng tới cái này đảo hoang. Lăng Thiên con ngươi giật mình, không khỏi kinh hô. Đồ tu! Trở về! Đồ tô đứng đang chém giết lẫn nhau bên trong trải nghiệm chính tay đâm cửu nhân khoái cảm. Bất quá lăng thiên mở miệng, đồ tô trong nháy mắt bay về phía bầu trời, giết chóc các người cũng cùng trở về. Giờ phút này đảo hoang bên trong cũng là bay lên mấy ngàn đệ tử. Đến cùng là tiểu môn tiểu phái, phần lớn đều là đến luyện khí chi cảnh có thể bay lên chính là trúc cơ chi cảnh chúc cơ chi cảnh có thể điều khiển phi kiếm phi hành, luyện khí chi cảnh chỉ có thể ở mặt đất. Giờ phút này, vẹn vẹn mấy ngàn trúc cơ đệ tử bay lên, còn sót lại mấy vạn tất cả đều là luyện khí đệ tử. Giờ khắc này, cái này ma thú to lớn, vậy mà biến lớn, ngửa mặt lên trời gào thét. Rống. Loáng thoáng nhìn thấy một người đứng tại ma thú bên trên, nhìn chăm chú phía dưới mấy vạn người. Toàn giết. Ta cần máu tươi, ta cần máu tươi. Lăng thiên cười lạnh, nhìn xem cái này kinh khủng cự thú. Thiếu cung, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đi ra. Ngươi vậy mà muốn giết, liền giúp ngươi một cách đi. Lăng thiên nhìn về phía mấy ngàn phi hành thuật người trong đó đại bộ phận là trúc cơ chi cảnh, một số ít là kim đan chi cảnh, còn có mấy cái nguyên. Hơ chi cảnh. Lăng thiên nhìn chăm chú những này kiếm, bất sân kiếm đua tiếng. Ngự kiếm thuật vạn kiếm quyết. Nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận kiếm quang hội tụ, huyễn hóa mọi loại rồi kim chi kiếm. Lăng thiên nhìn chăm chú trước mắt mấy ngàn người. Giết! Kiếm quang xuyên thấu trực tiếp đâm rách hư không trực tiếp hướng về những người này đánh tới. Có người đang gào thét. Không thể bộ dạng này, lăng thiên trưởng môn đây chính là ma thú chúng ta trước đối phó ma thú không không đáng tiếc lăng thiên không nhìn những này gọi tất cả đều đem chém giết xa xa ma thú phóng thích một viên huyết sắc hạt châu hạt châu trực tiếp thôn phệ cách này vô số máu tươi vô hạn vĩnh sinh lục tác giả tiễn mộ lưu thương thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website Đi vô chuyện chấm o sờ g Chương 263 Huyết Linh Châu Rống Bảy viên đầu lâu gào thét Đứng ở trung tâm thiếu cung dơ lên máu tanh hạt châu Đi thôi Huyết Linh Châu đem những người này máu tươi tất cả đều thu thập lại Điên cuồng gào thét Lại mang theo thâm tình. Giờ phút này, đảo hoang trung tâm vô số người bị thôn phệ máu tươi, chậm rãi hướng chảy bầu trời huyết linh châu bên trong. Vạn kiếm gào thét, còn lại chân cục tay đứt. Thiếu cung nhìn về phía nơi này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật đúng là phải cảm ơn Lăng Thiên, vậy mà giết chóc nhiều người như vậy. Muốn hồi tụ huyết hà đại trận, tự nhiên cần vô số người tu tiên máu tươi. Kể từ đó, Phối hợp lăng thiên đồ sát tu tiên môn phái liền tốt. Nhiều người như vậy hẳn là có thể đủ gom góp máu tươi nếu như không đủ liền lấy thiên dung thành khai đao. Thiếu cung tự lẩm bẩm sắc bén con ngươi nhìn về phía lăng thiên. Lăng thiên đạp trên hư không, hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú xa xa thiếu cung. Thiếu cung không có giấu riêng, hoàn toàn liền đứng ở nơi đó. Lăng thiên đi hướng trước. Thiếu cung, xem ra giữa chúng ta còn có rất nhiều dấu riêng. Một không, ha <cười> ha, đây là tự nhiên. Chúng ta đều là người thông minh trong nội tâm tự nhiên có rất nhiều che dấu. Thiếu cung nói ra, giờ phút này, máu tươi chảy xuôi, tất cả đều hội tụ huyết linh châu bên trong. Lăng thiên nhìn xem những huyết dịch này. Hội tụ nhiều như vậy máu tươi, ngươi muốn làm gì chuyện nghịch thiên. Cái gì chuyện nghị thiên, đây là một kiện thần thánh sự tình. Vừa vặn lăng thiên không phải là muốn diệt trừ đông đảo tu tiên môn phái sao. Ta cũng cần thu thập minh mông máu tươi, vì vậy giữa chúng ta có thể hợp tác. Thiếu cung nói ra càng là mang theo vẻ mong đợi. Thiếu cung còn không được cùng lăng thiên là địch nhân sinh khó được một chi hỷ, lăng thiên chính là thiếu cung chi hỷ. Hai người tính cách, mộng tưởng, tâm cơ. Những này đều trinh lệch không xa, vì vậy Thiếu cung cũng không muốn trực tiếp đối mặt Lăng Thiên. Nhất là bây giờ Thiếu cung xác định một việc, cái kia chính là Tốn Phương muội muội hiện tại là Lăng Thiên thê tử. Yêu, yêu cả đường đi bằng vào ngần ấy, Thiếu cung liền không muốn ra tay với Lăng Thiên. Lăng Thiên trầm mặt một lát, nhìn chăm chú máu tươi biến mất. Vẹn vẹn còn lại vô số thây khô đảo hoang cùng mặt biển cùng một viên lập lòe màu đỏ tươi hạt châu Hợp tác thế nào? Ha ha! Ta liền biết, chúng ta đều là cùng một loại người. Giữa chúng ta vốn là có một chút nhiều chỗ tương tự, ta cần vô số máu tươi luyện chế huyết Linh Châu, sau đó bố trí huyết Hà Đại trận Phục sinh Tốn Phương. Ngươi thì là cần diệt trừ các đại tu tiên môn phái, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, đem những môn phái kia tất cả đều diệt trừ, ta cần máu tươi phục sinh tốn phương, ngươi cần thiên hạ này. Thế nào? Đây có phải hay không là hoàn mỹ hợp tác? Thiếu cung bưng lấy huyết Linh Châu tựa như bưng lấy hiếm thấy chân bảo, nhìn chăm chú Lăng Thiên mang theo chờ mong. Lăng Thiên cười khẽ im lặng gật đầu. Cái này hợp tác là hoàn mỹ, chúng ta các cầu cần thiết. Ha ha! Thiếu cung cười to trong nháy mắt nói ra. Ta liền biết, ngươi cùng giải quyết ta hợp tác. Nghĩ đến nhiều năm như vậy, ngươi cũng hẳn là biết ta một chút nội tình, ta cũng rõ ràng ngươi một chút nội tình. Chúng ta hợp tác, thiên hạ này còn không phải tùy ý chúng ta đùa bỡn. Lăng thiên nhàn nhạt cười một tiếng nhìn chăm chú cái này đáy biển yên lặng hải tột. các ngươi cút ra đây nhặt xác, nói cho long vương cẩn thận một chút. còn dám ảnh hưởng ta, ta liền đổ toàn bộ long cung. một lời ừ. rơi xuống, quay người hướng về xa xa đông hải chi tân bay đi. giết chóc các vẹn vẹn đi theo, đồ tô cũng là theo sát phía sau. vẹn vẹn còn lại mắt thấy đây hết thầy, không dám tin lăng việt. thiếu cung cười ha ha. Khống chế cái này bảy hung kiếm kiếm hồn luyện chế hung thú rời đi. Trong nháy mắt, từ Đông Hải trở về, đã qua ba ngày. Trong vòng ba ngày, thiếu cung cung cấp tình báo, lăng thiên phụ trách chém giết. Ngắn ngủi ba ngày, đã tiêu diệt mấy trăm cái tu tiên môn phái. Mảnh đất này, hội tụ quá nhiều tu tiên môn phái, rất nhiều lăng thiên đều không rõ ràng. Bất quá thiếu cung còn sống nhiều năm như vậy, đối với những này tự nhiên biết rõ. Nhất là có thiếu cung trước kia lưu lại quân cờ, trận này hủy diệt chi lộ rất thông thuận. Giờ phút này thiếu cung thưởng thức xem như chân bảo huyết Linh Châu, nói ra. Lăng thiên! Cái này giết chóc tiếp tục, huyết Linh Châu cũng nhanh đã luyện thành. Bất quá ngươi bây giờ còn không có phát giác sao? Phát giác cái gì? Có cái gì nguy hiểm không? Lăng thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh, khinh thường cười một tiếng tựa như không thèm để ý. Nha! Nhìn lăng thiên như vậy con, nghĩ đến đã có quyết đoán. Lăng Việt người này chính trực, từ nhỏ nhận tử dẫn chân nhân dạy bảo tự nhiên không quen nhìn chúng ta như thế xếp chóc. Hắn không biết, nhất tướng công thành vạn cốt khô trong lòng thương hại tuyệt đối sẽ làm hắn tiến về thiên dung thành. Thiếu cung nói còn chưa mở miệng, vẻn vẻn nhìn về phía lăng thiên. Lăng thiên xoa cầm, nhìn lên bầu trời. Tính toán thời gian, hiện tại lăng việt đã đuổi tới thiên dung thành đi. Tử dẫn chân nhân cũng mau ra đây. Lăng thiên huyên biết, không biết như thế nào đối phó tử dẫn chân nhân. Thiếu cung hỏi thăm. Lăng thiên đứng lên, chậm rãi đi lại. Tử dẫn chân nhân cũng coi là một cách tiên kiếm. Nhân tiên chi cảnh, ta hiện tại vẹn vẹn độ kiếp chi cảnh, đối phó tử giận chân nhân vẫn còn có chút không tiện. Vì vậy cần phải mượn thiếu cung hung thú, Long Uyên thất hung kiếm luyện chế một cách hung thú, hẳn là có thể đủ đối phó tử giận chân nhân. Ta bất sân kiếm sao cho ngươi, đồ tô có vừa vặn muốn đối phó tử giận chân nhân. Long Uyên thất hung kiếm gom góp, đang mượn giúp ngươi truyền thừa Long Uyên bộ tộc ký ức. Nghĩ đến đối phó tử dẫn chân nhân hẳn là có thể chứ Thiếu cung cười khẽ Đem huyết Linh Châu nâng lên mở Nhìn một chút Tự nhiên có thể Ta còn biết đem khống chế hung thú biện pháp Giao cho đồ tu, Khiến cho đồ tu đối phó tử dẫn chân nhân Như thế một trận hoàn mỹ phụ tử Muốn viết đùa giỡn Thật sự là vô cùng đặc sắc Thiếu cung Ngươi thật đúng là một người điên Hổ thẹn hổ thẹn. So sánh lăng thiên ngươi, ta còn chưa đủ tên điên. Hai người đối mặt đều là nhịn không được cười to. Giờ phút này thiên dung thành phía sau nối bế quan chi địa. Lăng Việt hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn chăm chú cách này bế quan phòng nhỏ. Sư phụ! Sư phụ! Xin ngài xuất quan! Hiện tại thiên hạ cũng vẹn vẹn ngài có thể cứu vớt. Đại sư huyên muốn khống chế thiên hạ, cùng một cách liên hợp lại chém giết thiên hạ tu tiên môn phái. Hiện tại đã đổ sát mấy trăm tu tiên môn phái. Đồ tô sư để cũng là giết đỏ cả mắt. Hiện tại đơn giản tựa như một cái ma duyện, hai tay không biết dính đầy bao nhiêu huyết tinh, còn xin sư phụ ra mặt phá cục. Lăng Việt cái chán, nhìn chăm chú cái này yên tĩnh phòng nhỏ, oanh! Tử giận chân nhân đi tới, toàn thân tràn ngập một vòng kiếm khí. Lăng Thiên, Đỗ Túc. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Ông Tử. Chuyện được chia sẻ tại website: diuquyen.org. Chương 264. Tử giận đến đây. Đông Hải Chi Tân. Sân nhỏ yên tĩnh, truyền đến Lưu Thương tiếng đàn. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nằm tại vòng thư trong ngực, hồng ngọc chậm rãi nhăn nhó bờ vai của hắn. Đột nhiên, truyền đến một trận bước chân thanh âm. Hồng ngọc chậm rãi gục đầu xuống than nhẹ. Chủ nhân! Đồ tô đến rồi. Lăng thiên nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, đã thấy đồ tô đi vào. Đồ tô quỳ một chân trên đất, nhìn về phía lăng thiên. Đại sư huynh. Đêm khuya triệu tập sư để có cái gì phân phó. Đồ tô. Ngươi cũng đã biết, lăng Việt hiện tại đi hướng chỗ nào. Lăng thiên hỏi thăm. Tiếp nhận hồng ngọc đưa tới nước trà chậm rãi nhấp tiếp theo miệng, nhìn về phía đồ tô có chút cười lạnh. Đồ tô gục đầu xuống, màu đỏ tươi con ngươi lập lòe, tay phải rơi xuống đất, mặt đất vỡ vụn. Lăng Việt sư huyên tiến về thiên dung thành. Lăng thiên nhẹ gật đầu đem nước trà phóng tới một bên, nói Tiến về thiên dung thành làm cái gì? Tìm kiếm tử dẫn chân nhân Đồ tô không chút nghĩ ngợi nói ra, không nói chuyện nói song dưới, ngẩng đầu, màu đỏ tươi con ngươi tràn ngập cừu hận Lăng thiên thở dài đứng lên, nhìn về phía đồ tô Một số thời khắc thật không muốn đem ngươi ghi ức mở ra Chí nhớ của ngươi có ba tầng phong ấn, Tầng thứ nhất chính là ô mông linh tốc đồ sát Tầng thứ hai chính là ngươi cùng tử dẫn chân nhân quan hệ Tầng thứ ba liền là chính ngươi chân chính cổ nhân Cho ngươi giải khai hai tầng phong ấn, Lại làm ngươi biến thành loại này giết chóc quả quyết, khát máu bộ dáng, Đồ tô ngẩng đầu, màu đỏ tươi Con ngươi hiện ra kiên định Đại sư huynh, Những ký ức này vốn là thuộc về ta Coi như những ký ức này làm ta hai tay dính đầy máu tươi, ta cũng sẽ không hối hận Nếu như nói tầng thứ ba phong ấn ký ức Sẽ làm ta chém giết càng nhiều người, ta cũng sẽ không từ bỏ Thôi được Đã ngươi tâm tính kiên định trước hết đi xử lý một việc đi Lăng Việt tiến về thiên dung thành tất nhiên sẽ mời đến tử dẫn chân nhân Tử dẫn chân nhân nếu là ngươi trong nội tâm cửu nhân Liền đem hắn giao cho ngươi đi đối phó Ta sẽ làm cho thiếu cung Đem Long uyên thất hung kiếm huyến hóa hung thú sao cho ngươi Đến lúc đó có thể hay không ngăn cản tử dẫn chân nhân liền xem chính ngươi Lang thiên nói ra Đồ tô nghe vậy nhẹ gật đầu Cần tuôn đại sư huyên chi mình Chỉ cần tử dẫn chân nhân đến đây đông hải chi tân Đồ tô đã đem nó ngăn lại Lăng Thiên nhẹ nhàng ném đi, bất sân kiếm cùng Hoàng Diệt kiếm, tất cả đều rơi xuống đồ tô trong tay. Giờ phút này, Long Uyên thất hung kiếm hội tụ trong đó thiếu cung trong tay bốn chuôi, đồ tô trong tay ba thanh. Hết thảy bảy thanh kiếm, mặc dù mất đi kiếm Linh, nhưng là bảy thanh kiếm hội tụ một thể, hóa thành hung thú cũng là không thể coi thường. Lăng Thiên lần nữa ném ra một viên lệnh bài. Đây chính là khống chế hung thú lệnh bài, ngươi cắt cầm đi đi. Tử dẫn chân nhân đoán chừng ba ngày sau liền sẽ đến đây. Đồ tô nhẹ gật đầu tiếp nhận lệnh bài, quay người liền rời đi. Chuyến đi này đoán chừng chính là một trận chém giết. Cũng không biết tử dẫn chân nhân sẽ như thế nào đối mặt. Không nói đến những này, liền nói tử dẫn chân nhân hiện tại cũng đã xuất phát. Tử giận chân nhân thở dài, ngự kiếm phi hành, hướng về Đông Hải Chi Tân bay tới. Lăng Việt theo sát phía sau, nói. Sư phụ! Đại sư Huyên hiện tại hoàn toàn điên rồi. Giết chóc thiên tài, vô số tu tiên môn phái hủy diệt. Chẳng lẽ sưng bá thiên hạ có trọng yếu như vậy sao? Tử giận chân nhân không nói gì đối với loại chuyện này. Có thể nói đến ra đâu. Người nói lăng thiên không đúng, nhưng là trong mắt rất nhiều người lăng thiên làm rất đúng. Giá tâm vật này thật sự là khó mà nói. Bất quá tại chính đạo trong mắt, loại này làm sát kẻ vô tội chính là sai lầm. Một số thời khắc, tử dẫn chân nhân thật đúng là nghĩ bế quan, không thèm quan tâm những chuyện này. Bất quá lắc đầu. Thôi được. Trước đem đồ tô cho liền trở lại, lăng thiên nơi này chầm chậm mưu toan đi. Trong nháy mắt, ba ngày rời đi. Ngày hôm đó, tử dẫn chân nhân đi vào Đông Hải Chi Tân, mái tóc dài màu bạc phiêu đắng toàn thân tràn ngập kiếm quang nhìn chăm chú nơi xa. Đã thấy một cái toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ người, hai mắt nhắm lại, ôm một thanh thần kiếm ngăn tại tử dẫn chân nhân phía trước. Lăng Việt nhìn người nọ giật mình, không khỏi la lên. Đồ tu! Ngươi làm sao? Từ giận chân nhân hai tay đặt sau lưng, mang theo đau lòng. Đỗ Tô, đây là nhập ma. Cái này phần tịch chi hỏa không ngừng đốt cháy, ngươi vậy mà cũng không chống cự. Đỗ Tô trầm rãi mở hai mắt ra, màu đỏ tươi con ngươi hiện ra một tia cười lạnh, giữ tợn tranh cười một tiếng. Nhập ma? Như thế nào ma, như thế nào chính? Hôm nay coi như ta nhập ma, có có liên quan gì tới ngươi? Tử giận chân nhân, ngươi đã từng thu ta làm đồ đệ, lại không cúng tận chức tan trách. Ta cách này một thân bản lĩnh tất cả đều là đại sư huyên truyền thủ, ngươi tử giận chân nhân vẹn vẹn cứu ta một mạng. Có lẽ ta cần báo đáp ăn cứu mạng, nhưng là để báo đáp mấu thân ăn cứu mạng. Tử giận chân nhân, ngươi nói, ngươi nói, đồ tô lửa giận toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Cách này đến từ phấn nộ, huyễn hóa hỏa diễm đơn giản cố chấp đoạn bốn phía hư không. Đồ tô dơ lên phần tịch kiếm, nhìn chăm chú tử giận chân nhân, hung áp con ngươi lóng lánh cầu hận. Tử giận chân nhân không nói gì, hai tay đặt sau lưng thở dài. Ngươi cũng biết. Không sai. Những năm này ta đi qua ô mông linh cốc tìm tới mẫu thân lưu lại một chút phong thư. Cuối cùng biết mình thân thế cũng biết ta có một cái không chịu trách nhiệm phù thân. Mẫu thân bất hạnh từ phù thân bắt đầu, cái bất hạnh của ta cũng là từ phù thân bắt đầu. Thù này, cái này bất hạnh, ta nhất định phải làm cho cái này không chịu trách nhiệm phù thân nếm thử. Đáng tiếc ta cái này không chịu trách nhiệm phù thân lại là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, vì vậy ta cần lực lượng, vì thu hoạch được lực lượng, ta coi như đem linh hồn bán cho ma rồi cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi cứ nói đi, ta tốt phụ thân tử trận chân nhân. Giữ tợn tranh khuôn mặt, mang theo từng tia sát khí, giơ lên kiếm lại mang theo một vòng thoải mái. Tử trận chân nhân trầm mặt, xa xa Lăng Việt càng là trầm mặt. Tử trận chân nhân thở dài. Đồ tu, chuyện giữa chúng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ta hôm nay đến đây, vẻn vẹn giải quyết Lăng Thiên một chuyện. Giải quyết xong việc này, ngươi muốn giết ta, hay là làm ta thế nào, đều tùy ngươi. Ha <cười> ha, còn muốn giết Đại sư Huynh, ngươi mơ tưởng. Đúng, sau này ta liền không phải bách lý đồ tô, ngươi người này cho ta áp đặt hết thầy, ta tất cả đều muốn bỏ. Ta gọi Hàn Vân Khuê, Hàn Vân Khuê. Hôm nay có Hàn Vân Khuê ở đây, ngươi tử dẫn chân nhân thì sẽ không thể bước vào Đông Hải Chi Tân một bước. Hàn Vân khê nói ra, toàn thân toát ra hào quang năm màu, lập tức càng là hiện ra âm dương hai màu. Tử giận chân nhân giật mình, lại nhìn thấy một đôi dữ tợn tranh ánh mắt. Hàn Vân khê bước ra một bước, đã vọt thẳng ra bảy đạo quang mang. Vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết tông tử chuyện được chia sẻ tại website. Đi chuyện chấm o giờ gờ, chương 265, đồ tô xuất chiến, Long Uyên thất hung kiếm, hàn vân khê ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội sông ra hào quang bảy màu. Hào quang bảy màu huyến hóa bảy thanh kiếm, hàn vân khê trực tiếp thẳng hướng tử dẫn chân nhân, giống to. Long Uyên thất hung kiếm để nhất bất sân kiếm. Đã thấy bất sân kiếm hóa thành một đầu kim long trực tiếp thẳng hướng xa xa tử dẫn chân nhân. Tử dẫn hai mắt hãi nhiên đầu ngón tay phun ra nuốt vào kiếm khí. Cổ quân. Hồi lâu không thành ngự kiếm, lần này lại đem cổ quân kiếm sử xuất. Tranh. Kiếm khí phun ra nuốt vào trong nháy mắt hóa thành minh mông kiếm quang. Xoay người một cái trong nháy mắt đâm về kim long. Oanh. Kiếm quang văng khắp nơi, hỏa hoa vần quanh, đã thấy kim long mở ra một đạo quang mang. Kim long một cái xoay quanh, bay thẳng hướng lên bầu trời. Hàn vân khê tiếp tục ngự kiếm. Hung kiếm thứ hai, phần tịch kiếm. Ánh lửa chầm rãi, hội tụ một cái kim phượng trực tiếp mãnh liệt phun ra nuốt vào kiếm khí, phóng tới tử dẫn. Tử dẫn con ngươi sắc bén, nói. Tư không kiếm. To lớn kiếm quang trùng thiên đối mặt cái này phần tịch kiếm trực tiếp chém tới. Kim phượng vỡ vụn, Hàn Vân Khuê đắc ngự sử bảy hung kiếm đánh tới. Thất kiếm cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, bảy chuôi hung kiếm bên trong, Hàn Vân Khuê cầm trong tay phần tịch kiếm trực tiếp thẳng hướng tử giận chân nhân. Tử giận chân nhân cũng là sơ lên cổ quân, phanh, song kiếm tương giao còn lại sáu kiếm cũng là thẳng hướng tử giận Tử giận chân nhân lắc đầu thở dài, giống to. Vân Khê. Hôm nay ngươi lại rời đi, chỉ cần giải quyết lăng thiên sự tình. Ngươi muốn chém giết muốn xóc thịt, là tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Thờ. Có Hàn Vân Khê lần nữa, ngươi mơ tưởng đối phó Đại sư huynh Hàn Vân Khê gầm thép, toàn thân kiếm khí mãnh liệt. Oanh. Tử dận cùng Vân khê không đoạn giao chiến, ở trong hư không huyễn hóa vô số kiếm chiêu, phanh. Kiếm đến kiếm hướng, hoàn toàn chính là tia lửa tung tói. Tử dận không nguyện ý ra tay độc áp, coi như ra tay độc áp, Vân khê nơi này có bảy thanh kiếm. Giờ phút này, Vân khê một kiếm đâm ra, giống to. Ngự kiếm thuật. Kiếm nhanh đột nhiên tăng cường cấp tốt tiến lên trực tiếp thẳng hướng tử dận chân nhân. Tranh. Một kiếm xuyên tim tử dẫn chân nhân phun ra máu tươi, nhìn xem hàn vân khê. Vân khê thì là cười lạnh. Còn muốn gạt ta, vẻn vèn một cái huyến ảnh cũng nghĩ chạy khỏi nơi này quá buồn cười. Long uyên thất hung kiếm có thể bị long uyên bộ tộc sử dụng. Thủ kiếm nhất tộc vốn là có long uyên bộ tộc huyết mạch. Ta có thể khống chế bảy chuôi hung kiếm. Hiện tại bảy thanh kiếm chính là ta con mắt, ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Vân Khê đạp thiên, cách này tử giận chân nhân cũng là trầm rãi tiêu tán, hiển hiện xa xa tử giận chân nhân. Giờ phút này tử giận chân nhân hoàng diệt kiếm ngăn cản, căn bản cũng không có cơ hội thoát đi. Tử giận nhìn lên bầu trời, Hàn Vân Khê, ngươi thật nghĩ giết ta sao? Tự nhiên, máu thân đã chết, hiện tại liền làm ngươi đi bồi máu thân. Vân Khê gầm thét, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm càng là ngưng trọng. Giờ khắc này, Tử Giận Chân Nhân hai mắt hiện ra một vòng kiên định. Đã như vậy, trước đánh bại ngươi, tại đi tìm Lăng Thiên." Hàn Vân Khê cười lạnh, hai tay bóp pháp ấn. Ngự kiếm thuật vạn kiếm quyết, hai tay hóa thành kiếm chỉ trực tiếp đâm về hư không. Tranh! Tranh! Đã thấy Long Uyên thất hung kiếm tựa như khổng tước sòi đuôi một dạng trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm quang. Vân khê giống to. Bất sân kiếm. Bất sân kiếm trong nháy mắt huyến hóa vô số kiếm quang, diễn hóa vạn chuôi bất sân kiếm. Vân khê kiếm chỉ nhô ra trong nháy mắt vạn kiếm đâm ra trực tiếp thẳng hướng tử giận chân nhân. Tử giận chân nhân không nói gì, chỉ trích cổ quân, không ngừng chém về phía những này kiếm quang. Hàn Vân tuy lần nữa sống to, phần tịch kiếm, dài mắt kiếm tuyệt vân kiếm, lớn cự kiếm bất sân kiếm, ngũ hành ở giữa, ngũ hành kiếm quyết. Trong lúc nhất thời thiên địa mấy chục vạn kiếm quang hóa thành hào quang năm màu trực tiếp hướng về tử giận chân nhân đánh tới. Tử giận chân nhân không nói gì, dơ lên cổ quân thầm nghĩ, đây chính là lăng thiên sáng tạo ngữ kiếm thuật, vạn kiếm quyết. Cái này hoàn toàn chính là cho vân khuê lượng thân sáng tạo. Loại này minh mông linh lực, đừng nói vạn chuôi liền nói trăm vạn đều có thể. Tử dẫn chân nhân dơ lên cổ quân, giống to. Thiên kiếm. Đã thấy một thanh màu lam bảo kiếm trong nháy mắt xông phá tư không tiếp dẫn tinh thần chi quang trực tiếp đối mặt cái này mấy chục vạn thần kiếm. Phá. Oanh. Nhiều như vậy kiếm trong nháy mắt tán loạn. Hóa thành năm chuôi lập lòe cái này quang huy thần kiếm. Vân khê trong lòng giật mình, nhìn trăm chú tội thực kiếm cùng hoàng diệt kiếm. Ngự kiếm thuật ngự kiếm phục ma. Âm dương hai thanh kiếm hóa thành thái cực đồ trong nháy mắt chém về phía xa xa tử giận chân nhân. Cái này tử nguyên thần bên trong lính ngộ một kiếm, tử giận chân nhân xoay người một cái, lần nữa hóa thành thiên kiếm. Không minh huyến thư kiếm. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiếm huyễn hóa, ước mơ hồ hiện, tư vư thật thật tất cả đều hướng về cách này minh mông trường kiếm đánh tới. Oanh, oanh minh thanh âm, tử dẫn chân nhân trầm rãi thiên kiếm quang mang ảm đạm lập tức xuất hiện ở phía xa. Tội thực cùng hoàng diệt hóa thành thần kiếm, hội tụ âm dương kiếm chủ đã biến mất. Hàn Vân Khê không nói gì, thể nội cũng bị kiếm khí chấn động, chậm rãi chảy xuôi một tia máu tươi. Hàn Vân Khê nhìn chăm chú xa xa tử giận chân nhân giống to, Long uyên thú rống đến từ hằng cổ gào thét, mặt đất chậm rãi truy ra một cái cử đại ma thú, nơi xa xem phát triển lang việt giống to, sư phụ, đây chính là giết chóc vô số ma thú tựa như là bảy hung kiếm sáng tạo hung thú. Tử giận chân nhân đã sớm nhìn ra, cách này hung thú không đơn giản, hoàn toàn chính là bảy chuôi kiếm linh thai ngén hung thú. Này hung thú xuất hiện, bảy viên nhan sắc khác nhau đầu lâu trong nháy mắt phun ra kiếm quang trực tiếp hội tụ thành kiếm bảy màu thẳng hướng tử giận. Oanh! Tử giận huyền hóa thiên kiếm, tinh thần kiếm ánh sáng xuất hiện. Thiên kiếm bay thẳng liệng nơi xa, Tử giận cũng thiên kiếm bên trong xuất hiện, đứng ở hư không, mang theo kinh hãi nhìn chăm chú thời khắc này Hàn Vân Khê. Hàn Vân Khê đứng tại hung thú đầu lâu, bảy thanh kiếm xoay chậm chậm, trầm rãi hào quang bảy màu. Đột nhiên, Hàn Vân Khê nhô ra kiếm chỉ, liên tục điểm hướng thất kiếm càng là giống to. Tuần thực kiếm, Hoàng diệt kiếm, Âm dương quy nhất, Ngự kiếm phục ma. Bất sân kiếm, phần tịch kiếm, dài mắt kiếm, tuyệt vân kiếm, lớn cử kiếm. Ngũ hành quy nhất, hóa thành thiên kiếm. Âm dương ngũ hành quy nhất, ngự kiếm thuật kiếm thần. Trong lúc nhất thời, thất kiếm nở rộ thuộc về mình quang mang quang mang ngút trời, diễn dịch trăm mét kiếm trụ. Ngũ sắc thần kiếm hội tụ, huyến hóa một thanh ngũ thải lưới kiếm, âm dương song kiếm thì là hợp nhất, chậm rãi chuôi kiếm. Thất kiếm hợp nhất trong nháy mắt hóa thành sung thiên kiếm chủ trực tiếp đâm xuyên vân tiêu quấy thương thiên. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Tiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 266. Thất kiếm uy nhất. Hạ cái thế giới thuộc sơn chiến kỳ kịch truyền hình phiên bản tổng một chút phim phiên bản thiết lập. Có hứng thú đi xem một chút thuộc sơn phim cùng kịch truyền hình, rất không tệ, mặc dù bên trong một chút phương pháp tu luyện rất hố. Long uyên thất kiếm, hóa mà quy nhất. Thất thải kiếm chủ phóng tới vân tiêu, tử dần chân nhân khói miệng chảy xuôi cái này máu tươi, nhìn chăm chú xa xa vân khuê. Quả là thế. Lăng thiên ngươi tốt sâu tâm cơ. Cách này ngự kiếm thuật hoàn toàn chính là cho vân khê sáng tạo kiếm quyết, cũng là cho long uyên thất hung kiếm sáng tạo kiếm quyết. Cách này ngự kiếm thuật phối hợp long uyên thất hung kiếm đơn giản chính là hoàn mỹ hóa thân. Âm dương hóa thành nguyên thần, ngũ hành làm thân kiếm, vô luận là vạn kiếm quyết, hay là thiên kiếm, ngự kiếm phục ma, hoặc là kiếm này thần, hoàn toàn chính là đại biểu một thanh kiếm. Cái này ngự kiếm thuật, chính là muốn thất kiếm dung hợp sao. Tử dẫn chân nhân tự lầm bầm trực tiếp huyến hóa hình suốt ngày kiếm. Giờ phút này, tử dẫn chân nhân cũng là không thể không đem mình tinh quẩn thiên kiếm triệt để biến hóa ra tiếp dẫn tinh không, diễn dịch một loại tinh quẩn kiếm pháp. Thất thải kiếm trụ, có dài ngàn mét, trăm mét rộng. Hàn Vân khơi cả người biến mất, chậm rãi tiến vào cái này trong thân kiếm. Giờ phút này tử dẫn chân nhân tửa như vang lên cái gì con ngươi trợn to Làm sao có thể vậy mà tùy tiện dung hợp bảy chuôi hung kiếm Cái này Cái này Tử dẫn chân nhân kinh hãi Vân tê giống to Ngự kiếm thuật kiếm thần Từ trời rơi xuống Hóa thành vạn trưởng kiếm quang chém tới Tử dẫn chân nhân đem tinh quẩn huyến hóa, hiện hiện mình thiên kiếm, tiếp dẫn tinh thần trực tiếp ngàn trưởng kiếm mang. Đột nhiên, hai đạo kiếm quang đụng vào trong nháy mắt vang lên oanh minh thanh âm. Âm ấm! To lớn kiếm quang oanh kích trong nháy mắt sinh ra khó có thể tưởng tượng bảo tạc. Trong lúc nhất thời, tư không bị che lấp, đại địa phá toái, toàn bộ tư không càng là vỡ vụn. Cùng phong tàn phá bừa bãi, quét sạch toàn bộ Đông Hải Chi Tân. Giờ phút này, chú ý trận chiến đấu này lăng thiên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cách này ngự kiếm thuật chuyên môn cho Long Uyên thất tinh kiếm sáng tạo, cũng là cho Hàn Vân Khuê sáng tạo kiếm quyết. Hôm nay một kiếm thật sự là kinh thiên động địa. Ba ba, ba ba, thiếu cung vỗ tay đi tới. Thật sự là thần cơ diệu toán, nghĩ đến Lăng Thiên sáng tạo ngự kiếm thuật thời điểm, đã nghĩ đến hôm nay đi. Như thế bồi dưỡng Hàn Vân Khuê, chính là muốn hắn đối phó tử giận chân nhân. Lăng Thiên nhìn về phía đi tới Thiếu Cung, hiện ra một tia thần bí mỉm cười. Hàn Vân Khuê người này, thật đúng là Lăng Thiên bồi dưỡng bắt đầu đối phó tử giận chân nhân quân cờ. Đáng tiếc Thiếu Cung xa xa không biết. Cái này hàn vân khuê chân chính người đối phó, lại là hắn thiếu cung mình. Tử dẫn chân nhân vẹn vẹn khiến cho luyện chiêu kiếm thần một kiếm tử dẫn chân nhân không vong cũng phí Phía dưới lần này xuất hiện một kiếm này đoán chừng chính là thiếu cung hắn. Lăng thiên cười thần bí hai tay đặt sau lưng đạp trên hư không bay về phía đại chiến trung tâm. Giờ phút này kiếm quang vặn vẹo. Hóa thành Kinh Thiên Bảo Tạc trực tiếp đem bốn phía dãy núi san thành bình địa. Trung tâm bên trong ẩm ẩm bay ra một bóng người, lại nhìn thấy Hàn Vân Khuê bay thẳng đi ra. Long Uyên hung thú từ Hàn Vân Khuê thể nổi bay ra ngoài, vốn chính là Long Uyên thất hung kiếm thai ngém hung thú tại một chiêu này bên trong dung hợp Hàn Vân Khuê, sau đó dung nhập bảy hung kiếm cuối cùng chém ra như thế một kiếm. Xa xa cũng bay ra một thanh kiếm, kiếm này rách tung tói, trong nháy mắt rơi xuống, hóa thành tử dần chân nhân. Tử dần chân nhân toàn thân chật vật, trường bào thực đã vỡ vụn, tử dần chân nhân mình thì là ôm ngực. Phúc phúc! Ba thước huyết kiếm phun ra, hai mắt có chút mơ hồ, nhìn về phía nơi xa xuất hiện Hàn Vân Khê. Hàn Vân Khê đắc hôn mê, nằm tại hung thú đầu lâu bên trên đắc hôn mê. Bảy thanh kiếm thì là xoay tròn cái này tại hàn vân khê bốn phía du đắng. Tử dẫn chân nhân muốn nói điều gì lại phát hiện lăng thiên đắc ở đứng ở trước mặt hắn. Tử dẫn chân nhân. Thật sự là đáng thương. Tự cho là chính đạo đứng đầu lại là một cái không hiểu nhân tình thế sự người. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Phúc phúc. Tử dẫn chân nhân lần nữa phun ra máu tươi. Mơ hồ nhìn về phía Lăng Thiên. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vân khê vốn là dung hợp phần tịch kiếm linh, hiện tại lại cùng hung thú dung hợp một thể, vừa rồi càng là dung nhập thất kiếm bên trong. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn? Phúc phúc! Lăng Thiên cười khẽ. Có mấy lời, nói ra liền không có ý tứ. Tử dẫn chân nhân. Ngày hay là làm bạn Vân khuyên mẹ hắn đi. Tử Giận Chân Nhân không nói gì, lắc đầu. Ai? Lăng Thiên, ngươi? Tranh. Lăng Thiên lắc đầu, kiếm chỉ đã đâm xuyên Tử Giận Chân Nhân tim, mang theo khinh thường. Biết người chính đạo vì sao lại chết sao? Bởi vì người chính đạo không hung ác, không có một viên tàn nhẫn trái tim. Tử Giận Chân Nhân ngẩng đầu, giơ tay lên. Ngươi, ngươi Kiếm khí xuất hiện lần nữa, rơi vào tử dẫn chân nhân tim. Đột nhiên, một đạo quang mang hiện hiện, lăng thiên trong lòng giật mình, xoay người một cái, vọng thư kiếm xuất hiện. Ngự kiếm thuật kiếm thần. Không có cái gì trực tiếp một kiếm chém ra. To lớn kiếm quang trực tiếp chém về phía xa xa một người. Người này đem một cuốn sách sách ném đi ra, ngăn cản lăng thiên kiếm thần người này thì là xuất hiện tại tử giận chân nhân trước mặt ôm lấy tử giận chân nhân liền muốn hướng về nơi xa bay đi lăng thiên trong lòng cười lạnh đạo uyên lại là ngươi mang theo gầm thép kiếm quang càng là cường hoành cái này tinh uẩn thư tử trong nháy mắt vỡ nát bất quá đạo uyên chân nhân cũng đã mang theo tử giận rời đi. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện đạo uyên chân nhân, gia hỏa này gần với tử trận chân nhân tồn tại. Biết xuất hiện ở đây. Lăng Thiên lạnh nhạt thu hồi võng thư kiếm, quay người liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, một đạo kiếm quang xuất hiện, đã thấy cổ quân kiếm bay lên. A, Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Lăng Thiên quay đầu, nhô ra cánh tay trái. Một cái kiếm linh cũng dám ở nơi này làm cản. Hóa thành chất sinh dưỡng đi. Trong lúc nhất thời, lăng thiên thể nổi dụ kim chi khí vận chuyển, bạch đế kim hoàng trảm vận chuyển. Cổ quân kiếm không khỏi phát ra tiếng kêu thảm. a, Cổ quân kiếm ẩn chứa dụ kim chi khí trong nháy mắt bị lăng thiên thôn phệ trở thành bạch đế kim hoàng trảm chất sinh dưỡng. Thời điểm không lâu, cách này cổ quân kiếm trực tiếp hóa thành cho bụi. Một kiện thiên phẩm thần khí cứ như vậy biến mất. Đây chính là bạch đế kim hoàng trảm cường đại. Lăng thiên quay người, giữ tờn tranh cười một tiếng. Người tới. Đem lăng việt đè xuống đuổi theo cho ta giết tử dẫn chân nhân. Sống phải thấy người chết phải thấy xác Tràn ngập tại bốn phía giết chóc các chi chúng trong nháy mắt nghe lệnh trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Lăng thiên thì lại nhìn về phía hôn mê hàn vân khuê đã hiện hiện thăm dò ánh mắt thiếu cung. Bảy chuôi đách nhận chủ, cái này Long Uyên hung thú cũng đã dung nhập hàn vân khuê thể nội. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 267. Thiếu cung xuất thủ Một chỗ sơn cốc tính truyền đến nhàn nhạt huyết tinh. đạo Uyên không cần thiết bày hung kiếm khí nhập thể ngũ tạng lục phủ cũng đã vỡ vụn lăng thiên sau cùng kiếm khí càng là hủy đi kinh mạch hiện tại đã không có chữa thương tất yếu tử giận chân nhân thở dài đức quảng nói ra tử giận chân nhân bị đạo uyên chân nhân cứu đi đáng tiếc tử giận chân nhân bị trọng thương căn bản cũng không có sống tiếp khả năng giờ phút này đạo uyên chân nhân thu hồi linh khí thở dài Kinh mạch vỡ nát thanh khí tán loạn Không cứu nổi Lắc đầu đạo huyên chân nhân thật dài thở dài Tiếp tục nói ra Thiên hạ này loạn thật sự là loạn Lăng thiên bốc lên chém giết Hiện tại tu tiên giới người người cảm thấy bất Đoán chừng không ra mấy năm Toàn bộ tu tiên giới chính là lăng thiên thiên hạ Tử giận chân nhân mặt mũi tái nhợt Hiện ra một tia không hiểu ửng hồng Ha <cười> ha Thật sự là cảm khái, mấy năm trước lăng thiên còn vẻn vẻn một cái bái sư thiếu niên, hiện tại đã có thể quyết định toàn bộ tu tiên giới. Có lẽ ở trong mắt chúng ta, như thế chém giết hoàn toàn không vì chính đạo cái gọi là. Đáng tiếc đứng tại môn phái lợi ích trước mặt cách làm này hoàn toàn chính là trung thân phấn đấu mục tiêu. Từ thiên dung thành đi ra, cũng không có ngăn cản ta. Cũng không có trợ giúp ta, vẻn vẻn nhìn về phía ta, mặt không biểu tình. Thất bại. Thật dài thở dài trong lòng cũng biết được. Đứng tại một môn phái lợi ích trước, lăng thiên đi sự tình, hoàn toàn chính là phù hợp môn phái lợi ích. Thậm chí hiện tại lăng thiên chiếm thượng phong có lẽ không ra mấy năm, cái này lớn như vậy thế giới, không có lấy các môn các phái, vẻn vẻn chỉ có thiên dung thành một cái. Đây là phong quang đến mức nào, lại là cỡ nào cường đại. Đáng tiếc tại người chính đạo trong mắt, làm như vậy hoàn toàn chính là làm sát kẻ vô tội. Đáng tiếc bọn hắn cũng biết, một cái vương triều thành lập tất nhiên có vô số người tử vong. Bởi vì cái gọi là, một cái hoàng triều đều là xây dựng ở từng đống bạch cốt phía trên. Thở dài cũng là bất đắc dĩ. tự giận xóa đi khóe miệng một tia máu tươi. Nói Đạo Uyên Tương giao trăm năm tiến vào thỉnh cầu nói bạn một sự kiện Chuyện gì? Quan hệ giữa chúng ta có cái gì liền nói đi Ta nhất định hoàn thành ngươi lâm trung nguyện vọng Đạo Uyên thật dài thở dài Đối mặt tử giận chân nhân sau cùng thỉnh cầu tự nhiên sẽ không cử tuyệt Giờ phút này tử giận sắc mặt ửng hồng đứng lên tựa như hồi quang phản chiếu Đạo Uyên Vân Khê đứa nhỏ này cả đời đau khổ, hiện tại càng là lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong. Có lẽ hiện tại đối với Vân Khê tới nói báo thù rất sảng khoái, nhưng là báo thù đằng sau thường thường đều là trống sống Hy vọng Vân Khê có thể từ giết chóc bên trong giải thoát, điểm này liền nhờ ngươi. Nhất định phải cẩn thận Lăng Thiên, người này dã tâm tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cùng Vân Khê một trận chiến, Phát hiện Long Uyên thất hung kiếm vậy mà dung hợp Vân Khuê. Phối hợp Lăng Thiên tự sáng tạo ngữ kiếm thuật càng là làm cho thất kiếm dung hợp. Cái này dung hợp điểm chính là Vân Khuê. Hy vọng Lăng Thiên sẽ không lợi dụng Vân Khuê, khiến cho Vân Khuê hóa thành một cái kiếm linh, rèn đúc một thanh có thể so với thủy tổ kiếm tồn tại. đạo Uyên chân Nhân nghe vậy con ngươi lập lòe không dám tin treo một tia phiền muộn cười khổ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tử giận chân nhân xoay người một cái, nhìn về phía đảo Uyên. Xin nhờ. Lập tức luồng gió mát thổi qua, tử giận chân nhân hóa thành tinh quang tán loạn. Cuối cùng dư lưu mỉm cười, cũng đã hóa thành ái náy. Mấy ngày về sau, Đông Hải chi tân. Lăng thiên chậm rãi rơi xuống một viên bạc kỳ, nói. Nói như vậy, tử giận chân nhân đã qua đời. Đúng là như thế, tử trận trước khi chết, lòng mang ái náy, hy vọng bản đảo cứu Vân Khê. Đang khi nói chuyện, một viên hắc kỳ rơi xuống. Người này ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Thiên chính là đạo uyên chân nhân vô ý. Tử trận chân nhân chết đi, đạo uyên chân nhân liền đến đây tìm kiếm Lăng Thiên. Đạo uyên người này, Lăng Thiên cũng là quen thuộc. Nửa năm trước, cột sắt xem đến đây cầu kiến Quy Thuần Lăng Thiên dưới trướng. Phệ Nguyệt Huyền Đế cũng tại lúc này phá phong mà ra, vì vậy cột sắt xem đến đây xin giúp đỡ. Vì vậy, Lăng Thiên phái người tiến đến tiêu diệt Phệ Nguyệt Huyền Đế. Biết như thế một lần, đưa tới Đạo Uyên chân nhân. Đạo Uyên chân nhân cứu Phệ Nguyệt Huyền Đế, cũng coi như bồi thường trong lòng bất. Sự tình Vì vậy Lăng Thiên cũng quen biết Đạo Uyên Chân Nhân, hai người tương giao không quen, xa xa không sánh bằng Đạo Uyên cùng Tử Giận ở giữa giao tình. Bất quá bây giờ Tử Giận Chân Nhân qua đời, Đạo Uyên Chân Nhân đến đây tìm tới Lăng Thiên, hy vọng hoàn thành Tử Giận Chân Nhân nguyện vọng. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, rơi xuống một viên bạch kỳ. Tử Giận Chân Nhân cứ như vậy qua đời, lại là thiên dung thành bất hạnh. Thiên dung thành tất cả đều là tử dẫn chân nhân đến đỡ chầm rãi diễn biến thiên hạ đệ nhất kiếm phái. Cố nhiên bây giờ bị ta phát dương quang đại, tử dẫn chân nhân công lao cũng là không thể xóa nhòa. Tử dẫn chân nhân lo lắng cứ yên tâm đi, ta mặc dù hy vọng Long Uyên thất hung kiếm hóa thành một kiếm, nhưng là tuyệt đối sẽ không hy sinh vân khuê. Đạo Uyên chân nhân nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kể từ đó... Ta cũng coi như cho chết đi hảo hữu, một cách hoàn mỹ bàn giao. Hai người cảm khái, lại truyền đến một trận gào thét. Ở ngoài viện ầm ầm có chút ồn ào. Hồng Ngọc chạy tới, nói. Chủ nhân! Vân Khê xảy ra chuyện rồi. Lăng Thiên nghe vậy, trong nháy mắt đi ra đình nghỉ mát. Chuyện gì xảy ra? Vân Khê không phải tiến về thu phục các môn các phái sao. Một chỗ sân nhỏ, mấy cái trường lão toàn thân bừa bổn. Nơi xa nằm một người, phần bụng đá so xuyên thấu. Lăng thiên đi tới, đã biết được trải qua, nhìn chăm chú cách này nằm vân khuê. Thiếu cung vậy mà xuất thủ trước. Không sai, chính là âu dương thiếu cung. Thiếu cung muốn hội tụ huyết hà đại trận tự nhiên cần vô số máu tươi. Vì vậy thiếu cung không ngừng đồ sát các môn các phái. Rất nhiều môn phái đều có thiếu cung, bài quân cờ, đang mượn trợ lăng thiên thế lực, vì vậy đơn giản chính là chiến vô bất thắng. Vân Khuê suốt lính giết chóc các cùng thiếu cung liên hợp, ngắn ngủi thời gian nửa năm, đã thanh trừ hơn phân nửa tu tiên môn phái. Biết trong khoảng thời gian này thiếu cung vậy mà âm thầm khống chế một cái tu tiên môn phái thiết kế vây khốn Vân Khuê, muốn tước đoạt Vân Khuê thể nội tiên linh. Vì vậy, Vân Khê bị trọng thương, hiện tại thể nổi tiên linh bị cướp đoạt một chút, vẻn vẻn một cách một tia không trọn vẹn tiên hồn tắm bị ngất Vân Khê hồn phách. Nếu như nói Thái tử trường cầm tiên linh là tam hồn thất phách, Âu Dương Thiếu Cung hiện tại có tam hồn năm phách còn thừa lại một phách tại Vân Khê nơi này, cuối cùng một phách thì là nắm giữ tại Lăng Thiên nơi này. Lăng Thiên nhìn chăm chú Vân Khê, nói ra, lại bị cướp đoạt tiên linh. Vừa vặn đem khôi phục ngươi lúc đầu thần hồn. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 268 Quyết liệt. Người có tam hồn thất phách, vân khuê thì lại khác. Vân khuê vốn là bị lôi nghiêm đánh xếp, linh hồn sắp tán loạn. Lại bị hàn hưu ninh lấy huyết đồ đại trận đem phần tịch kiếm ẩn chứa tiên linh rót vào vân khê thể nội. Vì vậy, vân khê có thể còn sống, bất quá linh hồn hiện ra dù gì. Lúc đầu tam hồn thất phách bị kiếm linh hồi tụ trở về, mặc dù có chút tán loạn, nhưng là đã nhiều năm như vậy, những này tán loạn linh hồn đã sớm khôi phục, thậm chí cường đại lên bây giờ vân khê thể nội tiên linh bị đoạt đi còn lại tam hồn tám phách chính là vân khê mình lúc đầu linh hồn còn thêm ra một phách chính là thiếu cung một phách giờ phút này lăng thiên nhẹ nhàng một chiêu tinh hẩn luôn hồi bàn xuất hiện chiếu sáng hàn vân khê luôn hồi bàn vốn là có thể khống chế linh hồn không biết thôn phệ bao nhiêu linh hồn giờ phút này không ngừng rèn luyện đằng sau Hóa thành bản nguyên tiến vào vân khuê linh hồn bên trong Lúc đầu có chút tán loạn linh hồn Hiện tại trầm rãi hội tụ Thuộc về thiếu cung một phách Hiện tại thì là bị lăng thiên cứng ép Từ vân khuê thể nội thu hồi lại Hiện tại vân khuê căn bản cũng không cần cái này một phách Tam hồn thất phách trầm rãi hội tụ Hội tụ hình thành vân khuê linh hồn Lăng thiên luôn hồi bản bên trong Thì là hiện ra hai phách Chính là thiếu cung còn sót lại hai phách. Thời điểm không lâu, sắp tử vong Vân Khuê cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh hô hấp. Bất quá còn không có thanh tỉnh, dù sao linh hồn còn cần thời gian ngưng kết bắt đầu. Lăng thiên làm xong những này quay người nhìn chăm chú Đạo Uyên. Vân Khuê liền có chân nhân chiếu cố. Đạo Uyên chân nhân nhẹ gật đầu, nói. Lăng thiên xin yên tâm, Vân Khuê liền giao cách ta đi. Lăng thiên cười khẽ quay người liền rời đi Nhìn chăm chú xa xa Lăng đoan Nói ra Đi theo ta Lăng đoan cùng đi vân khê tiến đến Bất quá cũng nhận trọng thương Nhưng là biết được chuyện hết thảy. Một chỗ đại điện Lăng thiên nhìn về phía phía dưới Quỳ xuống đất Lăng đoan Đem hết thảy nói hết ra Lăng đoan nghe vậy Mang theo sợ hãi Trường môn Thiếu cung trường lão thật mạnh Vậy mà âm thầm khống chế môn phái này bố trí xuống một cách đại trận, dẫn chúng ta nhập lưới. Vân Khuê tiến vào bên trong, liền bị đại trận hạn chế, lập tức lại bị thiếu cung trưởng lão đánh lén. Long Uyên thất hung kiếm đều bị đánh bay, thậm chí trong đó một chút đều bị thiếu cung trưởng lão khống chế. Vân Khuê đem dung nhập trong cơ thể mình Long Uyên hung thú phóng thích cứng ép triệu hồi bảy chuôi hung kiếm cùng thiếu cung trưởng lão đại chiến. Bất quá, tại trận pháp bên trong vẫn là bị Thiếu cung trưởng lão hạn chế, sau đó bị Thiếu cung trưởng lão rút ra hồn phách. Bất quá lúc này, trưởng lão đã đem bày trận người chém giết, Thiếu cung trưởng lão cũng thừa cơ thoát đi. Hiện tại không biết tung tích. Lăng Thiên nghe, là chỉ có tiếng rựa xuôi theo than nhẹ. Thiếu cung, Thiếu cung, mặc dù biết ngươi sẽ ra tay, nhưng là xuất thủ vậy mà như thế quả quyết. Cách này còn thừa lại non nửa tu tiên môn phái không có trừ bỏ, những này tu tiên môn phái cũng không phải phổ thông môn phái, đều là từng cách nhất lưu tu tiên môn phái. Lưu lại nhiều môn phái như vậy, chính là muốn lợi dụng những môn phái kia đối phó ta sao? Thật sự là buồn cười, buồn cười. Lăng thiên nhìn về phía lăng đoan, giờ phút này hắn đã trợn mắt hốc mồm, không thể tin được lăng thiên lời nói. Lui ra đi. Lăng Đoan nghe vậy, vội vàng rời đi, tưởng như đại điện này có cái gì ma duyệt. Giờ phút này, Lăng Thiên cười khẽ, đối với một khối ngọc bội thi pháp. Một chỗ không biết tên đào hoang, Thiếu cung ngay tại đánh đàn, bất quá bên hông ngọc bội tán phát quang mang hiển hiện. Thiếu cung cười khẽ, nói: "Lăng Thiên làm cái gì vậy, biết Hàn Vân khê sự tình, nghĩ đến tìm ta tính sổ sách." Lắc đầu, đối với ngọc bội một chiêu Lập tức Ngọc Bội hóa thành một cái hình ảnh, chính là Lăng Thiên tại đại điện bộ dáng. Lăng Thiên nơi này Ngọc Bội cũng hiện hiện Thiếu cung bộ dáng, Thiếu cung hay là như thế người khiêm tốn, bất quá cái này ôn nhu nhĩ nhã mỉm cười, lại ẩn chứa giữ tợn tranh. Lăng Thiên nhìn xem hình tượng, nói: "Thiếu cung, thật sự là không có suy nghĩ, tại cái này sắp kết thúc trong chiến tranh, ngươi vậy mà trực tiếp phản bội." Làm như vậy thật là có chút có lỗi với huyên đệ. Ha ha! Lăng thiên huyên làm gì nói như thế đâu. Ta vẹn vẹn thu hồi đồ vật của mình thôi. Thiếu cung cười khẽ tựa như nói một kiện chuyện bình thường. Lăng thiên lắc đầu. Thật là khiến lòng người đau nhất. Nhớ tới chúng ta khi còn bé lần thứ nhất gặp mặt. Chúng ta lần thứ nhất bắt đầu tính toán đối phương. Chúng ta lần thứ nhất hợp tác. Thật là khiến người hoài niệm. Những năm này, chúng ta đang tiến hành một cách lẫn nhau không biết trò chơi. Lúc đầu trận này trò chơi còn hẳn là đang chơi xuống dưới, nhưng là thiếu cung hiện tại đã sớm không đùa thật là khiến ta thương tâm. Một lời rơi xuống thiếu cung con ngươi lập lòe một tia không dám tin, lập tức hóa thành dữ tợn tranh. Trò chơi. Từ vừa mới bắt đầu liền chơi đùa trò chơi. Xem ra. Ngươi không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ha <cười> ha! Cái này hiển nhiên từ ngươi lần thứ nhất thăm dò ta trận này trò chơi cũng đã bắt đầu. Từ phiên vân trái bắt đầu, ta liền diễn dịch một trận hoàn mỹ trò chơi, không biết thiếu cung đối với ta lần đầu tiên biểu diễn hài lòng hay không. Lăng thiên tiếp nhận hồng ngọc đưa tới nước trà tiếp tục nói. Thiếu cung sắc mặt lạnh nhạt như có loại bị đả kích cảm giác. Ngón trỏ nhẹ nhàng đụng vào dây đàn. Nói như vậy, phiên vân trải tất cả đều là ngươi đang diễn trò. Tự nhiên, ta từ thiếu cung trong ánh mắt, nhìn ra được một loại điên cuồng, ta liền biểu hiện ra càng thêm điên cuồng. Bởi vì cái gọi là nửa thật nửa giả, ta hướng tới lực lượng, cũng khát vọng lực lượng. Nhỏ yếu chính là tội, câu nói này thật đúng là ta thờ phụng danh ngôn. Ta bất quá là từ thiếu cung nơi này thu hoạch được tu tiên tư liệu thôi. Lần thứ hai trở lại cầm xuyên. Lần nữa gặp được vừa vương Phan Vân Khánh. Thiếu cung không phải chuẩn bị cho ta không ít tu tiên kiếm quyết sao. Ta còn nhớ rõ lúc trước thiếu cung ở nơi nào nhìn rất thoải mái đâu. Lăng thiên cười ha ha mang theo cảm khái nói ra. Thiếu cung nghe vậy đem một cây dây đàn bóp gãy. Nói như vậy. Lúc ấy ngươi liền biết ta tồn tại. Lăng thiên nhẹ gật đầu, nhấp tiếp theo miệng trà xanh. Đây là tự nhiên, những này kiếm huyết rất không tệ. Chí ít ta hiện tại sáng tạo ngữ kiếm thuật chính là từ những này kiếm huyết thôi diễn đi ra. Bất quá ta cũng cho thiếu cung đáp lễ, không biết ngọc hành thứ này có thích hay không. Haha, <cười> không nghĩ tới đây đều là lăng thiên. Bài Thiếu cung nói Lời nói mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng là nội tâm lại tựa như biển cả gào thét. Lúc đầu muốn đùa bỡn người trong thiên hạ, hiện tại xem ra mình cũng bất quá là người khác một quân cờ. Nhất châm chọc chính là trong lòng của hắn còn tưởng rằng người này là con cờ của mình. Thật tình không biết, người này đã đem hắn xem như quân cờ. Thèn quá hóa giận sao thiếu cung sẽ không làm chuyện như vậy.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 Khiến cho ta tổn thất nặng nề. Cho ngươi cung cấp nhiều như vậy dược liệu. Còn có vô số vật thí nghiệm. Chính là muốn mượn nhờ thiếu cung vô số năm tích lũy thế lực. Đem chọn cách tu tiên giới một mẻ hốt gọn. Nhưng là bây giờ còn có không ít tu tiên môn phái lưu lại. Không biết thiếu cung không có không có gì biện pháp. Lăng thiên kể ra. Sắc bén con ngươi nhìn về phía hình tượng thiếu cung. Thiếu cung lạnh lùng khuôn mặt hiện hiện giữ tờn tranh mỉm cười. Lấy thí nghiệm mê hoạt, sau đó thông qua ta thu hoạch được các môn các phái tình báo. Xem ra ngươi biết được ta thân phận thật sự. Không sai. Từ đô trong điển tịch, ta có thể xác định thiếu cung chính là trong đồn đãi thái tử trường cầm. Nhiều lần như vậy đoạt xá, nghĩ đến thiếu cung hội tụ không ít thế lực. Vì vậy lấy vĩnh sinh thí nghiệm kích phát thiếu cung niềm vui thú, càng là làm cho thiếu cung tự động phối hợp ta đối phó các môn các phái. Cũng chính là như thế, ta nhìn thấy thiếu cung giấu ở thế lực sau lưng. Kỳ thật mạnh hơn đối thủ, chỉ cần đặt ở bên ngoài liền không thể sợ. Vì vậy ta đã nghĩ kỹ làm sao đối phó thiếu cung phương pháp thừa dịp thiếu cung rời đi thiên dung thành cơ hội. Ta giới thiệu tốn phương mùi mùi, đưa ngươi nội tâm sáo trộn tạo thành ngươi điên cuồng tìm kiếm tốn phương. Cũng chính là lúc này, ta thừa cơ đưa ngươi trai giấu thế lực tất cả đều khống chế lại. Sau đó ngươi thu hoạch được huyết hà đại trận, một trái tim đều đang nghĩ lấy như thế nào bố trí huyết hà đại trận căn bản cũng không có chú ý thế lực của mình đã bị khống chế. Sau đó liền lợi dụng cách này ẩn tàng thế lực. Không ngừng tiêu diệt các môn các phái. Ngươi cũng muốn bố trí huyết hà đại trận. gia nhập chém giết bên trong. Lúc đầu đây hết thảy thật tốt. Nhưng là thiếu cung lại sớm kết thúc trận này trò chơi. Vậy mà đem vân khuê thể nội tiên linh cướp đi. Sau đó trốn đi. Muốn xem lấy thiên dung thành cùng còn sót lại môn phái lâm vào trong khổ chiến. Sau đó tiến hành huyết hà đại trận sao. Phá <cười> hạ. Lăng thiên thật đúng là thông minh. Bất quá vẫn là ta cao hơn một bậc đối với một chút đỉnh tiêm tu tiên môn phái quân cờ đều là ta trực tiếp khống chế, không phải những cái kia thế lực sau lưng khống chế. Lúc đầu nghĩ đến chính là làm cho những này cường đại tu tiên môn phái liên hợp cùng thiên dung thành đối nghịch. Cố nhiên có lăng thiên huyên, những môn phái kia vẫn như cũ sẽ bị tiêu diệt. Bất quá thời gian này sẽ vô hạn kéo dài cho ta hành động cơ hội tốt. Vì vậy liền sớm đồng thủ đem ta tiên linh cho đoạt lại đáng tiếc có hai phách cùng vân khuê dung hợp, không thể trực tiếp lấy ra. Thiếu cung tựa như đáng tiếc, lắc đầu, lộ ra mỉm cười. Lăng thiên cũng là lắc đầu, cười khẽ. Thiếu cung coi là trận này trò chơi thắng sao. Đây là tự nhiên, chí ít hiện tại ngươi bị những này tu tiên môn phái liên lụy, ta cũng có thể yên tĩnh phục sinh tốn phương. Có lẽ phục sinh đằng sau, ta có hứng thú đang trợ giúp Lăng Thiên Hương một thanh đâu. Thiếu cung nhấp bên dưới trà, tự tin cười một tiếng. Nha! Thiếu cung liền không sợ, ta sẽ vân khuê thể nổi ẩm chứa hồn phách cho bóp nát sao? Lăng Thiên nói ra. Thiếu cung tự tin cười một tiếng. Vân Khê cũng coi là người đại tướng, nhất là Long Uyên hung thú cùng Long Uyên thất hung kiếm còn bị Vân Khê khống chế, ngươi như thế nào sẽ giết chết Vân Khê? Thiếu Cung vừa mới nói xong, lại phát hiện Lăng Thiên dụ dị cười một tiếng, lập tức đem luôn hồi bàn lấy ra. Lăng Thiên cười lạnh nhìn xem Thiếu Cung. Thiếu Cung, đây chính là ta tinh quẩn luôn hồi bàn có thể thôn phệ linh hồn, hóa thành bản nguyên. Không có ý tứ, vừa mới sử dụng bản nguyên khôi phục vân khuê tam hồn thất phách lại đem bên trong thuộc về ngươi một phách bị cướp trở về. Còn còn lại một phách vốn là tại ta chỗ này. Đây là năm đó ở ô mông linh tốc thời điểm ta đoạt tới. Không biết thiếu cung còn nhớ hay không đến, vân khuê khi còn bé thi triển hy hóa chảm. Thiếu cung giận dữ, đem chén trà bóp nát. Ngươi! Rất tốt. Xem ra là ngươi thắng. Ha <cười> ha. Lăng thiên cười to tiếp tục nói ra. Đây là tự nhiên trận này trò chơi còn chưa kết thúc. Nếu thiếu cung muốn sớm rút lui, ta liền lệch không đáp ứng. Cái này hai phách tại ta chỗ này làm một trò chơi thắng lợi phần thưởng. Còn trò chơi chính là nhìn ngươi có thể hay không tại trong vòng ba ngày đêm còn sót lại tu tiên môn phái tất cả đều cho tiêu diệt. Thiếu cung nghe vậy, lửa giận ngút trời, bất quá nhìn xem lăng thiên trong tay hỏa hồng hồn phách, chính là nghiến răng nghiến lợi Được. Tốt một cách lăng thiên. Lăng thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa khôi phục lạnh lùng khuôn mặt. Nhớ kỹ. Vẹn vẹn ba ngày thời gian. Một khi siêu việt ba ngày thời gian, chính là không tuân thủ quy tắc trò chơi. Ta liền sẽ đem hồn phách cho bóp nát. Thiếu cung thở dài. Đảo hoang bên trong thiếu cung nhìn chăm chú cái này vư ảo hình tượng trong nháy mắt đem bóp nát, nhìn xem ngọc bội càng là nổi nóng. Ta nói làm sao lại đưa ta một cách liên hệ ngọc bội, nguyên lai đã biết được ta sẽ phản loạn. Tốt một cách lăng thiên, vậy mà đem ta xem như quân cờ. Ba ngày thời gian hủy diệt mấy trăm cái đỉnh tiêm tu tiên môn phái, cho dù có nổi tuyến cũng không dễ dàng. Thật sự là hỗn chướng. Ngay tại Thiếu cung suy nghĩ thời điểm, một đạo gọi truyền đến. Đệ tử Lăng Đoan đến đây bái kiến Thiếu cung trưởng lão. Thiếu cung giật mình, bất quá đi ra đảo hoang, nhìn xem một người quỳ một chân trên đất, chính là Lăng Đoan vô ý. Người làm sao xuất hiện ở đây? Thiếu cung nghi hoặc, cái này trước đây không lâu mới cùng Lăng Thiên kết thúc nói chuyện, hiện tại Lăng Đoan tìm tới. Lăng Đoan tâm thần bất định bất. Nói ra trưởng môn có lời, ngọc bội có định vị công năng. còn có đây là trưởng môn đưa cho thiếu cung trưởng lão một phong thư. thiếu cung nghe vậy trong lòng càng là có loại phẫn nộ. tự tin đem người trong thiên hạ đùa bấn vỗ tay ở giữa, hiện tại phát hiện mình bị người khác đùa bấn vỗ tay ở giữa. cái chinh lệch này khiến cho thiếu cung sắc mặt táo bón. kết quả phong thư trong đó vẹn vẹn viết một câu. giao động núi. Khan Du, vạn long gào thét. Thiếu cung nắm vuốt phong thư. Tốt một cách lăng thiên, vậy mà đều tìm cho ta tốt giúp đỡ. Khan Du. Khan Du, ước định ban đầu cũng không biết bây giờ có thể không thể hoàn thành. Cũng được. Hôm nay vẫn là đi xem một chút đi. Thiếu cung nói một mình, lăng đoan thận trọng hỏi thăm. Không biết Thiếu cung trưởng lão còn có cái gì phân phó sao? Không có, ngươi đi về trước đi. Cho trưởng môn mang câu nói, thiếu cung cảm tạ trợ giúp của hắn trong vòng ba ngày nhất định hoàn thành trò chơi. Thiếu cung mỉm cười, như một xuân phong, bất quá cái này vẻn vẻn mặt ngoài trong nội tâm thì là lửa giận ngút trời, tựa như biển động sôi trào. Lăng đoan trong nháy mắt bay khỏi nơi này, biết được thiếu cung chân chính mặt nạ, đợi ở chỗ này đơn giản muốn sợ hãi chết. Bất quá ngấm lại còn có một cách càng thêm biến thái trưởng môn, lăng đoan càng là xoắn xuýt vô cùng. Thiếu cung nhìn xem hải dương. Giao động núi, một cách quen thuộc lại lạnh lùng địa phương. Khan du, một cách làm cho người quen thuộc, nhưng lại thương cảm danh.